Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyền MC Ngọc Việt. Và trong buổi đầu truyện hôm nay, Ngọc Việt lại tiếp tục dẫn dắt các nội dung của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật. Bộ truyện được phát sóng trên kênh MC Ngọc Việt. Quý vị hãy đăng ký tham gia làm hội viên của kênh để chung Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn. Ngày bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe truyện phần 2, ma sơn quỷ môn thuật mang tên U Minh Thoải Tà. Quyển 8, tập 4. Trong quá trình này, điều khiến tôi hơi hao tâm tổn sức nhất là 18 quỷ công trưởng. Vậy mà đều là cấp mãnh quỷ. Trong tình huống bất đắc dĩ Tôi đã khởi động vô tướng đồng thuận, phối hợp với quỹ đạo tam tài trận của thuộc hạ, sử dụng các chiến thuật công phá. Mặc dù các công trưởng là cấp mãnh quỷ thì cũng đều bị bắt. Ngay sau đó bị phong ấn lại, sử dụng từ chú để mà truyền tống đến bên mẫu chú. Làm việc như vậy, hiệu suất cực kỳ cao. Khi đám người chúng tôi bước đến trước cửa một văn phòng ở trên lầu 6, số lượng quỷ quái được truyền đến bên mẫu chú đã tích lũy đến mấy chục tên. Trong đó có 36 tiên lệ quỷ giám công Và 18 tiên mánh quỷ công trường Tôi cảm thấy Phần thành tích này Hẳn là đã đuổi kịp đại đa số người giới thi Trong đại hội chân ma Nhưng vì lý do an toàn Nếu tôi diệt tận đám tà vật lợi hại nhất Trong văn phòng lầu 6 này Thì mới có thể trổ hết tài năng Số lượng văn phòng trên lầu 6 không ít Liếc mắt một cái Đã thấy hơn 7-8 phòng Thông qua lời khai của nước quỷ giám sát Có biếm tóc lớn Tôi biết rằng số lượng quản lý điều hành trong các văn phòng khác nhau sẽ không giống nhau. Ví dụ như trong văn phòng trước mặt này, hẳn là có 2 giám đốc điều hành. Cấp bậc của bọn chúng, Cao hơn cấp mãnh quỷ đã đạt tới cấp bậc Tử y quỷ. Đoán chừng là Tử y quỷ sơ cấp. Quỷ quái thuộc cấp bậc này khá là đáng sợ. May mắn là giữ các văn phòng cũng có pháp trận loại nhỏ ngăn cách. Khi tôi lựa chọn đột kích vào một căn phòng nào đó, cũng sẽ không kinh động đến những quỷ quái cấp cao khác. Bằng không thực sự sẽ khó mà giải quyết được. Chỉ là từ ý quỷ sơ cấp rất là khó gặp. Tôi có nên đưa bọn họ đến bên mẫu chủ hay không? Dù sao thì quỷ vật cấp bậc này vừa khéo có thể để cho tôi thực hành phệ tâm chi đồng. Tôi cảm thấy khá là hứng thú về việc nuốt trường âm linh nâng cao hiệu suất đồng thuật của bản thân mình. Tôi đứng trước cửa văn phòng một chút để mà suy nghĩ về điều này. Một lúc sau tôi đã quyết định. Không từ một lần, sao cứ thể an tâm cho được chứ. Tôi bèn ra hiệu, mang theo ba con quỷ, tạm thời lui đến cầu thang. Tôi trở tay lấy ra bùa chú, tha hết năm con mãnh quỷ đã bị phong ấn ở bên trong. Có tự y quỷ ở phía trước, những mãnh quỷ này lập tức không còn thèm nữa. Cho nên tôi dứt khoát, đưa hết đến bên mẫu chú để mà tích lũy thành tích lạ được. Suy nghĩ là làm, tôi thúc dục tử chú. ánh sắc màu tím nở rộ, truyền tống năm con mãnh quỷ này đi mất. Làm xong việc đó, toàn thân tôi thoải mái. Thành tích trước mắt của tôi hẳn là ở khúc trên rồi. Tôi không tin có thể có nhiều thí sinh có thành tích tốt hơn tôi. Đám quỷ vật cấp cao trong văn phòng lầu 6 này coi như là mục tiêu để tôi nuốt chửng đi, chứ không thể nào truyền tống đi nữa. Nếu như có thể tuần lợi, cắn nuốt hết hơn 10 con quỷ vật cấp cao Mặc dù sau khi chuyển hóa chỉ có thể hấp thu một phần mười Thậm chí là một phần trăm thực lực của bọn chúng Vậy thì cấp bậc đậu hạnh của tôi cũng sẽ được tăng vọt Điều kiện tiên quyết là phải tiêu diệt từng con một Nếu đối phương đồng loạt sông lên Coi như là tôi chết chắc Còn nữa Phải xem bọn chúng có phải là ác quỷ Tội ác tẩy trời hay không Nếu tôi nhẹ Mặc dù bắt sông được cũng không cách nào cắn nuốt được hết Bởi vì đây là quy định chết của phệ âm tri đồng có vô tướng đồng thuật và thất thốn đồng thuật gia trì liên tục, sức chiến đấu của tôi đã được tăng lên rất là nhiều. Với trình độ này, có thể khởi động Mao Sơn Quỷ Môn Công phạt đại thuật, phối hợp với quỷ đạo tam thái trận của bọn họ, vẫn còn một chút sức chiến đấu khi mà đối đầu với cao thủ âm linh cấp bậc tử y quỷ này. Tôi cân nhắc một hồi, xác nhận không có sơ hở gì mới triển khai hành động. Dẫn theo ba quân quỷ đi đường cũ, trở về khu vực văn phòng lầu 6. Trước tiên tôi sử dụng bí pháp của Mộc Sơn, có thể phá được quy trận loại nhỏ, lặng lẽ xâm nhập vào bên trong. Ngoáng một cái, tôi đã xuất hiện ở bên trong văn phòng. Bí thuật linh độ thiên cơ bao phủ mấy người chúng tôi. Hơn nữa tôi duy trì dáng vẻ không hề nhúc nhích, dù có là tự y quỷ cũng khó mà phát hiện ra được. Văn phòng trước mắt tôi có diện tích rất là lớn, nhưng chỉ có hai người ở trong đó, một nam một nữ, đều mặc đồ vest chuyên nghiệp. Đáng tiếc là năm quỷ mặt xanh như tàu lá chẳng khắc gì bị chúng kịch độc. Tuy rằng nữ quỷ có dáng vẻ uyển chuyển, nhưng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơn nữa ánh mắt đen nhánh. Vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra, cả hai đều không phải là người. Hai người bọn chúng ngồi cách xa nhau, nhưng dáng vẻ mắt đeo kính, cùng ngồi sau bàn làm việc, lật xem tài liệu giống hệt nhau. Thỉnh thoảng tôi còn nhìn thấy bọn họ sẽ ký tên, đóng dấu trên tờ giấy, thoạt nhìn có vẻ rất là bận bịu. Tôi rất muốn nói cho cả hai biết một điều, đừng bận rộn nữa, quỷ công nhân dưới trướng của hai người đều đã bị ông đây thả đi hết rồi. Hai người còn ngồi đây ký tài liệu có tác dụng gì chứ? Dao động hơi thở của hai người bọn họ vô cùng yếu ớt, ở trong trạng thái ẩn thân, dưới sự dò xét của mắt âm dương và cảm giác nhạy bén của tôi thì vẫn không thể nào che giấu được gì. Tôi hầm hít một ngụm khí lạnh, nước trường phàm mặc độ công sở kia, miễn cưỡng công xem như là cấp bậc tự y quỷ. Hẳn là cô ta mới thăng cấp không lâu, hơi thở vẫn chưa ổn định lắm. Trong các tự y quỷ, chắc chắn cô ta là dự tồn tại dưới đáy. Nhưng năm quỷ mặc độ pháp đeo kính kia thì khác, hắn không đơn giản chỉ là tự y quỷ sơ cấp, mà hắn ta đã hơi chạm tới ngưỡng cửa trung cấp của tự y quỷ. Chỉ xét về sức chiến đấu, năm quỷ có thể đánh thắng nước quỷ Mặc dù công sở này, tuy rằng hai người bọn họ đều là tử y quỷ sơ cấp, nhưng trên thực tế lại chênh lệch rất là nhiều. Phương Thiếu ạ, chúng ta thu thập ai trước vậy? Thằng tên đệ muynh cạnh tôi, mất quỷ u ám nhìn hai mục tiêu sở hỏi. Hiển nhiên là hắn không dám xác định nên ra tay với ai trước. Tên này, nếu thúc dục pháp khí âm năng, dưới tình huống sử dụng cấm thuật, bản thân hắn có thể sánh bằng tử y quỷ sơ cấp. Có hắn ở bên cạnh tôi Đã mang đến tác dụng vô cùng lớn rồi Chúng ta liên thủ Trước tiên xử lý nam quỷ khó chơi kia Xong rồi thì nhanh chóng thu tập nước quỷ Hãy nhớ rằng Phải bắt sống Không được giết chết tại chỗ Tôi ngậm nghĩ một hồi Sau đó xác định các bước hành động Thằng nghe vậy thì gật đầu to về Đã hiểu rõ Tôi sơ tay lên Chỉ về phía nam quỷ mặc đồ vét Ba con quỷ biết ý theo sát bên cạnh tôi, từng bước mà di chuyển qua. Có bí thuật linh độn thiên cơ bảo hộ, chúng tôi lại vô cùng có kiên nhẫn. Giao động không khí di chuyển cũng cực kỳ nhỏ. Mặc dù khoảng cách gần như vậy, nhưng nam quỷ mặc đồ vest hoàn toàn không nhận ra điều khác thường. Chúng tôi chỉ còn cách hắn ta khoảng 5 mét, nhưng hắn vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Vị trí này rất là thích hợp, có thể động thủ được. Tôi khởi động cái cổ đã cứng ngắc, chậm rãi mà giơ tay lên. Khóe mắt nhìn thấy ba con quỷ đã bày ra hình thái tam tài trận. Đấy lòng cười thầm, sau đó niệm bấm chú quyết. Đài tuật hình chiếu của Ma Sơn Quỷ Môn, Mạnh Bà, Giang Lâm. Tôi chỉ một ngón tay ra, ầm ầm một tiếng, hình chúc Mạnh Bà lớn bằng người bình thường, một tay chống gậy, một tay nâng cái bát lớn, cả người bốc lên âm khí xôi chào. Đột nhiên xuất hiện trước mắt của nam quỷ mặc đồ vest. Chỉ nghe rầm một tiếng, mảnh ma đập mạnh cây gậy xuống. Cùng lúc đó, quỹ đạo tam tài trận cũng hiện hình. Thằng lão và Hồng Đan gầm thét, huy động quỷ chảo. Thẳng công kích, một loạt công kích bị tam tài trận dao động đến mức cực kỳ đáng sợ, chém giết về phía nam quỷ. Ánh mắt của nam quỷ mặc đồ vest mở trừng trừng, to như là chuông đồng màu đen. Hắn không cách nào hiểu được, hắn vừa ở trong quỷ trận lại gặp phải cuộc đột kích đáng sợ như vậy. Quả thực đã gặp quỷ mà. Nam quỷ Mặc Đỗ Vệ chỉ kinh ngạc 1 giây, rất nhanh chóng đã phản ứng lại. Hắn ta đột nhiên bật người lên, thân hình ở giữa không trung đã huy động quỷ trảo, dũng mãnh mà nghênh đón cây gậy của Mạnh Bà, đồng thời chân đá về phía Tam Tài trận. Cô có bị ngu không à? Mau đến hỗ trợ ta đi. Hàn Gam lên một tiếng giận dữ với nữ quỷ mặc đồ công sở bên kia. Trông nháy mắt, hắn đã phán đoán rõ ràng hình thức tấn công này rồi. Tuy rằng thực lực bản thân hắn khá là cao, nhưng bởi vì bị đột kích, trong lúc nhất thời, hắn không thể nào để mà điều động tất cả sức mạnh chống địch. Vừa khéo, địch nhân lại tương phản hắn, thủ đoàn công kích đã được đẩy lên đến đỉnh phong mới phát động. Với loại tình huống này, hắn lên một địch nhiều, tất nhiên là sẽ chịu thiệt. Làm không tốt có thể bị lật thuyền cũng không chừng. Cho nên trước hết, hắn đã chọn ra lệnh cho nữ quỷ kia. Giọng điệu của hắn ta có vẻ cường ngạnh quá mức rồi. Có thể thấy, bình thường hắn đối xử với nữ quỷ đồng nghiệp kia như thế nào. Nhưng đó là lý do tại sao một sai lầm chết người đã được thực hiện. Nghe thấy giọng điệu không khách khí của hắn, tôi lắc đầu nói. Khi cầu cứu, cần bày ra tác phong chỉnh thượng. Thái độ này là không ổn rồi. Nữ quỷ mặt đồ công sở kinh ngạc, lập tức phát hiện không hiểu tại sao lại có kẻ địch vô cùng đáng sợ xuất hiện. Nếu cô ta bị cuốn vào, nói không chừng sẽ hồn phi phách tán. Cô ta tu luyện được đến bây giờ cũng không dễ dàng gì. Bình thường khi làm việc, đã bị năm quỷ cấp trên đàn áp cũng thôi đi. Trong hoàn cảnh cận kề cái chết thế này, nữ quỷ há có thể nghe theo lệnh hắn. Cô ta hoàn toàn không để ý khi năm quỷ cấp trên bị rơi vào trong vòng vây. mà lấy tốc độ nhanh nhất trong đời vọt về phía cửa văn phòng, định mở cửa chạy trốn. Đúng là thú tiện nhân. Năm quỷ phát hiện nữ quỷ không nghe lời thì giận dữ, nhưng không đợi tướng mán của hắn ta rơi xuống đất thì đã bị Mạnh bà đập chúng mình gậy vào người. Hắn ta kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất. Ngình đòn hắn là một sợi dây tường rối lên âm hòa, trong nháy mắt đã chó hắn ta lại. Với bản lĩnh của hắn Vốn không nên bại trận một cách nhanh chóng như vậy. Nhưng trong lúc hắn đang vượt vàng hấp tấp, hắn có thể phát huy 3 trong 10 phần công lực đã tốt lắm rồi. Sư Tật Chứng Minh, bây giờ hắn đang hạ xuống đất. Bên này, tôi sử dụng quỷ di chi thuật, xuất hiện ở trước cửa, vừa khéo nghênh đón nữ quỷ xông tới. Quay lại, tôi quát lớn một tiếng, tiền tay phóng ra một kiếm. Âm hỏa trên đao mọc kiếm báo phát hơn 1 mét. Trước rồi giáo quân mặt trắng bệ của nữ quỷ. Cút đi. Nữ quỷ kinh hãi huy động quỷ trảo, trên móng tay giãy lên quỷ hỏa, mạnh mẽ va chạm hơn 10 lần liên tiếp với đả mộc kiếm. Lực phản chấn khủng bố truyền đến cơ thể tôi. Tôi có cảm giác giống như là bị người khổng lồ vùng boa lớn đánh trúng mình vậy. Cả người không khỏi quay cuồng văng ra ngoài. Vừa quay cuồng vừa nôn ra máu tươi. Không ngờ là tự ý quỷ Lực công kích này, cha cha. Nếu không phải ông đây ra tay, chỉ mỗi lần này đã có thể lấy nửa mạng của ta rồi đấy. Tôi bèn thốt ra lời như vậy. Nhưng cũng chính bởi vì tôi dung mãnh không sợ chết, ngăn cản lần này đã tranh thủ được thời gian cho Mạnh bà. Mạnh bà hét lớn, rồi ném chiếc bát lớn trong tay ra. Vật này vọt tới chân hình đầu của nữ quỷ, lật ngược lại, phóng thích đòn oanh kích bằng âm khí. Theo sát phía sau là quỷ đạo tam tài trận. Tôi bị nữ quỷ đánh ngã ra ngoài, thân là thuộc hạ, ba con quỷ sôi máu, ra tay cũng không chút lưu tình. Không, nữ quỷ chỉ kịp hô ra một tiếng như vậy, một giây sau thì đã bị âm khí vô biên vô tận đánh ngã xuống đất. Tiếng nổ ầm ầm kéo dài, cũng không biết là đã đánh cô ta bao nhiêu cái. Bạt sống, tôi nằm ở đó, liều mạng hô to, ba con quỷ đánh đỏ mắt, mới nhớ ra chuyện này, vội vàng thu tay lại. âm vị tản ra, trên mặt đất lộ ra một nữ quỷ trong tình trạng chỉ có thể gọi là thê thảm. Ngoài trừ cánh tay trái còn sót lại, ba chi khác đều đã bị đánh nát bét, chân người đều là lỗ thủng lớn. Mặt cũng bị đánh nát một nửa, bốc khói đen, nằm ở đó mà kêu rên một trận. Quả thực lúc này, cô ta rất thảm không nói nhìn. Phong ấn hai người bọn họ lại, tôi nửa ngồi, vừa chăm sóc vết thương vừa ra lệnh. Hình dáng mảnh bà tiêu tán, Ba con quỷ phong ấn, hai giám đốc điều hành tử y quỷ. Mười phút sau, tôi ổn định viết thương, sùng bùa nhút lại hai tử y quỷ, dấu ký càng ở trong túi áo. Đi đến văn phòng tiếp theo nào? Nhìn lướt qua căn phòng hốt đột, tôi dẫn theo ba con quỷ rời khỏi nơi này. Nhờ sự tồn tại của quỷ đạo Tam Tài Trận, nhờ sự tồn tại của quỷ trận, mà âm thanh mới không thể chuyển đến các văn phòng khác. Điều này cung cấp một sự thuận tiện tương đối lớn cho hành động của chúng tôi. Trong một giờ tiếp theo, chúng tôi tiêu triển lại tiêu thức ban nãy, liên tục dọn sạch mấy văn phòng. 9 giám đốc điều hành từ y quỷ sơ cấp đều đã bị bắt sống, cùng bị phong ấn vào trong bộ chú. Thu hoạch lớn như vậy làm cho tôi rất là vui mừng. Và lại tình hình tiến hành đến mức này, cũng không bị thoát khỏi tầm khống chế, làm tôi không nhịn được mà cảm thán một tiếng may mắn. Đương nhiên mục tiêu tiếp theo chính là ba giám đốc có tư vi tự ý quyệ trung cấp, cuối cùng mới là tổng giám đốc kia. Tôi đánh giá chắc chắn tên đó là tự ý quyệ cao cấp, thậm chí còn là sự tồn tại thuộc hàng đỉnh phong, tuyệt đối không dễ đối phó. Nếu thực sự không được, sau khi thu thập ba giám đốc ổn định lại rồi chuẩn đi. Nếu như quá tham lam, dễ bị thất thủ. Đấy lòng tôi dâng lên một suy nghĩ như vậy. Tôi dẫn theo ba con quỷ ra khỏi văn phòng. Bàn chân vừa bước trên mặt đất, một luồng cảm giác khiến tim tôi đập nhanh, đau bao phủ cả người. Đồng tử tôi chấn động, chậm rãi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chiếc vách tường cuối hành lang, không biết từ khi nào, xuất hiện thêm bốn bóng người. Là hai người đàn ông và hai người phụ nữ, cả bốn đều mặc đồ vest chuyên nghiệp tối màu, thậm chí còn có cả cà vạt. Thoạt nhìn bọn chúng giống như là bốn người sống vậy. Nhưng chính vì vậy mà hình tượng của bốn người đàn ông và phụ nữ này làm cho trái tim của tôi đột nhiên thấy lạnh lẽo. Trong đó, điều khiến tôi để ý nhất chính là người đàn ông cao lớn đứng đằng sau. Hắn ta cao 1,9m, tóc ngắn, khuôn mặt vô cùng cứng rắn nghiêm nghị, đang nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt lóe lê lên một tia sáng màu tím. Rõ ràng là tôi được bí thuật linh độn thiên cơ bảo vệ, nhưng giờ phút này tôi đã hiểu rõ hắn nhìn thấu thuật ẩn nấp của tôi rồi. Trình độ của tên này cao hơn rất nhiều so với hai nữ một nam đứng ở phía trước mặt hắn, nhưng hắn còn không bằng nửa quỷ nửa người. Cho nên trình độ thực sự của hắn ta hẳn là tử y quỷ đỉnh phong. Đám lệ quỷ thăng đã sớm không dám động đậy, ai cũng trông giống như là pho tượng đứng đằng sau lưng tôi, thậm chí còn không dám quay đầu lại nhìn một cái. Hơi thở của bốn quỷ vật kia kết hợp lại, Tạo thành một luồng sức mạnh có thể đóng băng cả không gian khu vực này. Mấy người chúng tôi đã hứng chịu áp lực khá lớn. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Cảnh báo liên hoàn điên cuồng vang lên trong trái tim tôi. Không nhìn ngờ gì nữa, năm người cao lớn mặc đồ vest kia chính là tổng giám đốc của nơi này, cũng là âm linh mạnh nhất ẩn giấu trong xưởng in. Bản thân của nó thôi, cung đồ khó chơi rồi. Đừng nói chỉ là ba con quỷ sức thành hàng đứng trước mặt hắn. Bọn chúng đều có đạo hạnh từ từ quỷ y trung cấp trở lên. Lực uy hiếp đột nhiên tăng lên gấp mấy lần. Nếu như bọn chúng tách ra, tôi sẽ không sợ hãi. Nhưng bọn chúng lại tập hợp thành một chỗ thì đã không còn là trường hợp 1 cộng 1 bằng 2 rồi, mà đây chính là sức mạnh đã tăng trưởng theo cấp số nhân. Trực giác của tôi mách bảo rằng bốn con quỷ này am hiểu quỷ thuật hợp kích. Nếu thực sự là như vậy, có lẽ tôi đã gặp phải phiền toái thật rồi. Cách làm thông minh trong tình huống hiện tại là ngay lập tức thu hồi lại ba con quỷ, sau đó xoay người bỏ chạy, giống như là khi đối mặt với nước quỷ nửa người. Tôi thúc giục quỷ môn thủy đoạn thuật, chớp mấy tên quỷ này mệt chết cũng không thể nào đuổi kịp. Nhưng tôi đã chịu đủ cho chạy trốn này rồi. Bây giờ, ở giây phút hiện tại, tôi lại không muốn chạy trốn nữa. Vậy thì tôi chỉ có một con đường để đi. Đó chính là lấy cứng đối cứng đến cùng Ý niệm trong đầu lập tức được ổn định Nam quỷ cao lớn nói chuyện Pháp sư loài người đeo mặt nạ kia Đừng có ảnh thân nữa Ta đã nhìn thấy ngươi và ba tiểu quỷ kia rồi Màu hiện thân ra ngoài gặp mặt đi Tiếng nói của hắn vang lên ở trước người tôi Tựa như là sống xét vậy Tôi mím chặt môi Tiện tay vung lên Linh độn thiên cơ, tiêu tan. Bốn chúng tôi xuất hiện trước mắt của đối phương. Bốn cao thủ của xưởng in quỷ giối, đồng loạt khóa chặt chúng tôi. Sát ý như có như không tràn ngập trong không khí. Cả khu vực chìm trong yên lặng đáng sợ. Hai bên đều không nói gì, mà chỉ đang nghiêm túc xem xét đối phương mà thôi. Đôi mắt của tôi rơi vào ba giám đốc quỷ. Trong số hai nữ quỷ đó, người phụ nữ thoăn nhìn hơn 40 tuổi kia Có đạo hạnh giao động tương đối mạnh. Bà ta để tóc ngắn. Đôi mắt hiện ra màu xám đậm. Không có con ngươi. Thoạt nhìn vô cùng quỷ sĩ. Cấp bậc đạo hạnh của bà ta là tử y quỷ hậu kỳ. Nhưng mưa hồ đã muôn thăng lên cấp đỉnh phong. Trong ba quỷ giám đốc, bà ta làm mạnh nhất. Một nữ quỷ khác thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi. Cũng chỉ khoảng 18-19 tuổi. Mái tóc dài nhuộm màu đỏ rực. khuôn mặt trông khá là xinh đẹp, đáng tiếc đôi mắt đen nhánh, gần như là có thể cắn nuốt tất cả. Làm sâu đi nét đẹp của cô ta. Cô ta xếp ở vị trí cuối trong bốn con quỷ. Nam quỷ còn lại, chỉ cao khoảng một mét bảy, không xuất trúng. Trông bình thường trên mọi phương diện. Chỉ có một đặc điểm khác thường là, ba quỷ khác đeo cả vạt, nhưng cổ áo của hắn thì thắt nớ bướm. Trang phục này không giống người thường, Tôi nhìn hắn vài lần Phát hiện quỷ nhãn của hắn ta là màu trắng tinh khiết Trình độ của hắn trông rất là nửa vời Trong bốn con quỷ Nhìn đâu cũng thoát lên vẻ tầm thường Nhưng tầm thường đến đâu đi chăng nữa Thì hắn ta cũng là cao thủ Tử y quỷ trung kỳ Không dễ đối phó Ta Mặt nạ Thu La Các hạ có danh nhậu gì không Tôi tu hồi lại ánh mắt từ trên người Ba quỷ giám đốc Nhìn về phía năm quỷ tổng giám đốc cao lớn. Mặt nạ tu la sao. Cái trên này rất là ngông cuồng. Người yếu như vậy cũng xứng gọi là tu la sao? Còn ta, mọi người đều gọi ta là âm, âm trọng âm nhạc. Người có thể gọi ta là tổng giám đốc. Năm quỷ cao lớn quan sát tôi từ trên xuống dưới vài lần. Tia sáng màu tím trong mắt bùng phát, cách nói chuyện có vẻ không khách sáo. Cũng đúng. Hắn toàn là kẻ có cấp bậc tử y quỷ đỉnh phong Có cơ hội trở thành bán bộ quỷ vương Đương nhiên là hắn sẽ xem tường Hai ba con mèo con như chúng tôi rồi Một pháp sư loài người Có đạo hạnh kém xa hắn Mang theo ba con lệ quỷ Nhìn thế nào thì độ hình này Cũng không đủ để cho người ta xỉa răng Bọn họ biết Bên tôi đã lặng lẽ thu thập Một đám quỷ quản lý Cấp tử quỷ y sơ kỳ Cho nên mặc dù giọng điệu kêu ngạo nhưng vẫn chưa phát động công kích trước tiên. Thái độ rất cuồng vọng, nhưng trong lòng lại rất cẩn thận. Chứng tỏ bốn vị này đều đã trải qua nhiều trận chiến. Tổng giám đốc âm, "Ngươi xem, chúng ta không ngại mỗi người lùi một bước, ta dẫn theo thuộc hạ rời khỏi sườn in, mấy người cũng đừng có dây dưa nữa. Làm như vậy là tốt cho cả hai bên, ý của ngươi thế nào?" Tôi trầm ngâm một hồi, sau đó đưa ra lời đề nghị. Âm đột nhiên sững sốt. Ba quỷ giám đốc cũng quay đầu nhìn hắn. Sau vài lần trao đổi ánh mắt, bốn quân quỷ đồng loạt bật cười. <cười> "Ta vừa nghe thế thì thế chứ. Pháp sư loài người này lại cho rằng hắn có tư cách để mà đàm phán với chúng ta sao?" "Tổng giám đốc à." Ta cười chết đi mất. Năm nào cũng có chuyện lạ, nhưng sao bị được năm nay. Người này gây tổn thất lớn tối xưởng in của chúng ta như vậy. Bây giờ bị chúng ta bắt được lại muốn quay đầu bỏ đi sao? Không chỉ như vậy, mấy người hãy nghe cho kỹ lời hắn nói, còn mang theo vẻ uy hiếp, giống như là đang nói nếu chúng ta không tránh đường, tên này có thủ đoạn làm cho chúng ta hối hận. Trưa nay cũng quá là buồn cười rồi. Ba con quỷ giám đốc cười nghiêng ngả, vô cùng khoa trương. Nhưng tôi lại không cười nổi, khuôn mặt sau lớp mặt nạ của tôi đã tái mét. Bị bốn con quỷ châm chọc như vậy, là người đều sẽ tức giận, cho nên tôi cũng không ngoại lệ. Thanh con, biệt danh mặt nạ tu la này của ngươi rất là vang dội, nhưng cách ngươi nói chuyện có phải là quá đáng tin cậy rồi không? Còn dám nói là vì lợi ích của cả hai bên, <cười> ta cho ngươi một câu, sợ vào đâu chứ? Âm nhếch miệng cười, nhìn tôi bằng vẻ mặt trêu tức. Đương nhiên là ta giờ vào thực lực. Ông đây cảnh cáo mấy người, nếu như còn tiếp tục cười nhạo thì lát nữa ra tay, ta sẽ không có cách nào bảo đảm sự cho các ngươi một mạng. Câu đầu tiên là trả lời với âm, câu sau là cảnh cáo ba giám đốc quỷ. Giờ phút này, lợi khí của tôi đã bộc lộ khi miề mai châm chọc. Ý cười trên mặt bốn con quỷ đóng băng, bọn chúng đều ý thức được, tôi không phải là đang đùa giỡn. Mặt nạ tu la, đừng đe dọa nói xuống như vậy. Chúng ta cũng không phải là người bị đe dọa mà lớn lên. Nữ quỷ trẻ tuổi có mái tóc đỏ, mắt đen, thay đổi sắc mặt. Sát ý tuôn ra khỏi cơ thể. Tôi vứt lở cô ta, mà là nhìn chăm chú vào năm quỷ cao lớn tên là Âm kia. Lời nói của vị tổng giám đốc này mới là có tác dụng. Cho nên tôi đang chờ hắn ta đưa ra lựa chọn. Nếu như hắn ta lựa chọn không chịu buông tha, được thôi. Vậy thì đánh nhau là được. Ông đây cũng chẳng thèm chạy trốn. Nếu như có khả năng, tôi không bao giờ muốn trốn nữa. Chỉ cần có lực phản kích, vậy thì tôi sẽ lựa chọn lấy cứng đối cứng. Nếu quỷ tóc đỏ mắt đen bị tôi lơ đi, thì cô ta giít gặm một tiếng, móng tay từ từ mọc dài ra thành quỷ trào. Đúng là to gan thật. Mặt nạ tu la. Xem ra người thực sự, Không biết sống chết là gì. Về chủ đề ta xem, rốt cuộc ngươi có bản lĩnh gì mà dám mà nói sằng bậy như vậy. Nam quỷ cao lớn đưa ra quyết định. Tôi mỉm cười âm trầm, từ từ nhấc cánh tay lên. Đao mộc kiếm chuyển về phía trước, sau đó trầm giọng nói. Đánh đi. Cùng lúc đó, tôi âm thầm hạ một mệnh lệnh. Nhóm ba con quỷ di chuyển, cùng nhau mà vươn bàn tay ra, hồng đan vào não. Rót chín phần âm khí vào trong cơ thể thằng. Thằng trùng vào vị trí hậu tâm của tôi. Chỉ trong nháy mắt, năng lượng âm khí đáng sợ được rót vào cơ thể tôi. Đạo bào màu đen xuất hiện trên người, tóc dài tới thắt lưng, cấp độ sức chiến đấu của tôi đã được tăng cường. Đây chính là cấm thuật quỷ môn, thời điểm bình thường không thể vận dụng. Chủ yếu là khi đệ tử quỷ môn bình thường sử dụng chiêu này. Đầu tiên phải âm ổn xuất khiếu. Sau đó lại tiếp nhận âm khí do thủ cả quỷ quái truyền lại. Âm hồn xuất khiếu quá là nguy hiểm, cho nên mới quy nạp thuật này thành cấp bậc cấm thuật. Nhưng tôi thì khác, tôi không cần phải âm hồn xuất khiếu, mà chỉ cần sử dụng bản thể đã có thể đạt được hiệu quả tương đương. Cho nên nói, ở trong tay tôi, chiêu này không tính là cấm thuật, chỉ có thể nói là đại chiêu trấn phúc. Đây là bởi về hiện tại dữ chứng của tôi chỉ có 3 con quỷ Nếu như có thể tha ra nhóm của Hung Linh Loan Đao trong hắc đầu, tôi có thể lợi dụng thuật này đến cực hạn. Nhưng chỉ với ba con quỷ thằn đã đủ cho sức chiến đấu của tôi tăng lên gấp 6 lần rồi. Không nói cái khác, chỉ nói nồng độ âm khí vượt sang cấp bậc lệ quỷ kia đã cho người dùng được lợi không nhỏ. Quỷ ảnh chớp động, ba con quỷ mất đi 9 phần năng lượng bị thu vào bên trong bùa chú. Mái tóc dài tung bay, tôi đồng thời khởi động âm lôi chi đồng cùng với âm chi đồng. Cùng lúc sử dụng hai loại đồng thuật. Ngay lập tức, tôi cảm thấy đối mặt đau xót. Sau đó năng lượng âm khí vô biên chảy qua chảy lại trong cơ thể. Các phương diện đều được cưỡng ép tăng cường gấp 3 lần từ nền tảng ban đầu. Toàn diện tăng lên gấp 3 lần. Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ chưa từng có, đánh một quyền đã có thể dời núi lấp biển. Đừng nói là tự ý quyết đỉnh phong. cho dù là nữ quỷ nửa người đang ở trước mặt, tôi cũng dám khiêu chiến trực diện. Lúc này, sức chiến đấu đang cận kề bán bộ quỷ vương. Bốn con quỷ đối diện đồng loạt kinh ngãi đến biến sắc. Trong mắt quỷ của bọn chúng đều là vẻ không thể tin được. Phải biết rằng, bọn chúng đều là cao thủ có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cũng chưa bao giờ gặp phải pháp sư có pháp thuật trấn phúc hiệu quả nghịch thiên như vậy. Một giây trước vẫn là kẻ yếu, có thể tùy ý bóc chết bất kể lúc nào. Vậy mà dây sau đã liên tục dùng mấy loại bí pháp trấn phúc, sức chiến đấu tăng trưởng vượt qua tổng giám đốc âm. Nếu không về tận mắt chứng kiến, bọn trung tuyệt đối không thể nào tin được đây là sự thật. Bí pháp trấn phúc này không duy trì được bao lâu. Các vệ đồng loạt xông lên, đánh chết hắn đi. Nam cười cao lớn từ là âm, lập tức phát hành mệnh lệnh. Bốn con quỷ đồng loạt phát động công kích lao về phía tôi. Giờ các này, mắt tôi dung hợp bốn loại đồng thuật, tầm nhìn chẳng những truyền thành hình thức điểm năng lượng mà từng hành động cử chỉ của bốn ngôn quỷ cũng đều chậm lại rất nhiều. Giống như là đang chậm lại gấp mấy lần. Đây có thể là hiệu quả sau khi sử dụng cùng nhau bốn loại đồng thuật. Không có ai nhắc nhở về phương diện này, nhưng nó thực sự đã xảy ra. Tôi vẫn luôn sử dụng thất thốn và vô tướng đồng thuật. Lại cộng thêm vết âm lôi và phệ âm chi đồng, sinh ra kỹ năng mà cả đội chấn ma cũng không lường trước được. Đây coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Tâm nhìn trở nên hết sức rõ ràng, âm có độ hạnh cao nhất, hiện ra một cây phất trần trong tay. Âm khí bên trong vật này vận chuyển sôi trào như biển, mạnh đến mức dọa chết người. Đây là một thanh pháp khí âm năng, ít nhất cũng là cấp bậc thượng phẩm. Không ngờ trong tay của quỷ vật khu ám này Cũng có một thanh pháp khí âm năng chất lượng cao như vậy, phải lấy được, mang về làm vũ khí cho quỷ quái dư chứng của nhà mình. Trong lòng tôi chỉ có một suy nghĩ như vậy. Quỷ Di chi thuật, tôi gầm nhẹ một tiếng, tiến lên một bước. Với tốc độ cao, tôi đổi lại vô số thần ảnh, xuất hiện bên cạnh năm quỷ đeo nơ kia. Năm quỷ đang lao về phía trước, dùng quỷ trảo hộ thân, tay còn lại thăm dò về phía trước. Mục tiêu là trái tim của tôi. Hắn ta khiếp sợ phát hiện tôi đã di chuyển, không đợi cho quỷ chào có hành động. Mục tiêu đã thay đổi vị trí, còn xuất hiện bên cạnh hắn. Không đợi cho hắn kịp phản ứng, kiếm Cầu Đào mang theo liệt hoa, một kiếm xuyên qua chân trái của hắn. Nam quỷ nơ bướm gào thét thảm thiết lùi về sau. Khóe mắt của tôi nhìn thấy pháp khí phất trần khủng bố đang đánh tới đầu mình. Sợi bạc trên đó kéo dài ra gấp mấy lần. Nếu như lần này bị đánh trúng, sắt thép cũng bị đánh đến nổ tung. Một kích nhanh như vậy, nhưng trong mắt tôi lại cực kỳ chậm rãi. Tôi không chút hoang mang làm động tác gặp người, cơ thể ngã ra sau. Sợi bạc liền quét qua từ phía trên, theo sau là giọng nói kinh ngạc của Âm. "Cái gì chứ?" Hắn đã dự đoán, tôi không thể né tránh được đòn đánh từ pháp khí một cách dễ dàng như vậy. Tôi hừ lạnh một tiếng, duy trì dáng vẻ cong lưng ưỡn người, lướt nhanh mấy mét trên mặt đất. Lần thứ hai nét chánh đòn đánh từ phất trần ngược trở về. Cùng lúc đó, tôi cũng thẳng lưng lại, đẩy lòng hô lên một tiếng. Âm lôi. Hai tia sét phóng ra từ hai mắt. Hai tia sét này hiện ra màu xanh biếc, tốc độ còn nhanh đến không hợp thói thường. Âm không kịp huy động phất trần thì đã bị hai tia sét đánh trúng. tia sét không tiếng động, nhưng dây xuống người âm thì lại nổ tung, sinh ra tiếng nổ lớn. Âm hét lên một tiếng thảm thiết, bị đánh bay ra ngoài. Đã có thể thấy được chút uy lực của âm lôi chi đồng. Lần đầu tiên sử dụng, vậy mà chiêu này đã có hiệu quả, làm cho tôi phải khiếp sợ. Đây chính là tự y quyệ đỉnh phong đấy. Chúng tia sét lại giống như là giấy mỏng, không hề có lực uy hiếp. Cũng không phải do đối phương quá yếu, mà là do tia sét này quá mạnh. Tôi còn muốn tiếp tục phóng ra tia sét, thừa thắng để mà truy kích. Nhưng trong đầu thoáng cái đã cảm thấy choáng váng. Tôi hiểu ra rằng, uy lực của âm lô chi đồng quá lớn, không có cách nào phóng chiêu liên tục không ngừng nghỉ. Lúc giọng nói nhắc nhở không nói với tôi, xem ra đây là thuộc phần thông tin cần tự mình mò mẫm. Tổng giám đốc. Người phụ nữ có mái tóc ngắn, thất thanh hét lên một tiếng thảm thiết. Bà ta không thể tin được vào cảnh tượng mà mình đã nhìn thấy. Quỷ mạnh như là âm mà có thể bị tia sét đánh bay đi. Điều này đã giáng một cú sốc khá là khủng khiếp vào tâm lý của giám đốc quỷ. Tôi quan tâm đến mấy thứ đó làm gì chứ? Tôi đồng thời chỉ tay về phía nữ quỷ tóc ngắn và nữ quỷ tóc đỏ. Bí thuật quỷ đạo, quỷ hòa cầu, quỷ chu võng. Hình chiếu đại thuật, mạnh bà, lục phán. Đột nhiên xuất hiện Bảy tám quy hòa cầu lớn bằng chậu rở mặt, cùng nhau điên cuồng mà lao về phía hai nữ quỷ. Ngày sau đó, hai con nhật âm khí khổng lồ xuất hiện ở giữa không trung, liên tục tung ra bốn tấm màng nhật âm khí. Đồng thời, hình thức mạnh bà và Lục Phán Quan được áp súc đến kích thước người bình thường, xuất hiện cùng một lúc. Mục tiêu của hai người bọn họ chính là khóa chặt lại tổng giám đốc âm đang vọt trở về phía sau khi bị đánh bay. Nữ quỷ tóc ngắn và nữ quý tộc đỏ mắt đen chỉ kịp hô lên một tiếng, đất bị quỷ hòa cầu và quỷ trung vổng ngập trời bao trùm, điên cuồng nổ tung một trận. Bên kia, Âm đang huy động phất trận pháp khí cường bạo vọt trở về, thoáng cái đã dựng thân hình, khiếp sợ có hiểu mà nhìn hai hình chiếu vây quanh hắn. "Đây, đây là cái gì chứ?" Hắn buông lời chất vấn nhưng không ai trả lời. Ngay sau đó, Mạnh bà và Lục phân quan liên thủ Sáng đón tân công, trùng sáng nổ vang, bao phủ cả người âm ở bên trong, không biết là hắn phải hứng chịu bao nhiêu oanh kích đây. Sau khi tôi phóng thích những oanh kích cỡ lớn này, xương cốt trong thân thể nhau nhau nứt ra. Cùng lúc điều khiển từ xa những đại thuật đó, mặc dù tinh thần lực được tăng cường gần bằng Bán Bộ Quỷ Vương, nhưng tôi vẫn có cảm giác sắp chết đến nơi rồi. Tôi cắn răng kiên trì, lao về hướng khác. Nơi đó, Nam quỷ đeo nơ bướm Bị một kiếm xuyên thấu Vừa mới đứng dậy Thì đã ngay lập tức Ngành non bảo kích của tôi Trong phút chốc Mười tám kiếm liên hoàn hướng về phi hắn Tay trái của tôi đang rành Nhanh chóng bấm quyết Trong miệng thị niệm trung ngữ Quỷ đạo bí thuật Hác liên tam động Đây là một quỷ thuật siêu mạnh Mà tôi chưa từng sử dụng qua ỉ vào giờ phút này Tôi có tinh tần lực mạnh mẽ chưa từng có Cuối cùng thì tôi cũng động đến thứ này. Sau khi nam quỷ huy động quỷ trào, ngăn cản tập bắt kiếm liên kích, hắn hoảng sợ phát hiện, trước người hắn lơ lường một đoá hoa sen màu đen, to bằng đầu người, mà ba cánh hoa trên hoa sen, bỗng nhiên rời ra khỏi đài sen, giống như là luồng điện xuyên qua tứ chi của hắn. Không đợi cho hắn hoàn hồn lại, ngoài trừ chân trai xa, ba chi kia đã bị cánh hoa sen, sắc bén đến cực điểm, cắt đứt. Hắn ẩm ẩm mà ngã xuống đất, kiêu zin thẳng thiết, điên cuồng lăn lộn. Một kiếm xuyên thấu bả vai, đống đinh hắn trên mặt đất. Pháp lực dấu trong đó nháy mắt trấn trụ được hắn. Phệ âm chi đồng khởi động. Tôi đột nhiên hô to một tiếng, cúi đầu nhìn chằm chằm nam quỷ. "Không!" Hắn kinh hồn bộc tiếng, sau một khắc, hắn đã hóa thành một luồng ánh sáng màu tím vọt vào trong mắt phải của tôi. Tôi chỉ cảm thấy Trong mắt phải của mình như vừa xuất hiện một cái mái say Trong nháy mắt đã cất năm quỷ không trọn vẹn này thành hạt năng lượng Một luồng pháp lực âm khí tinh thần bị đưa vào trong tư trí bách hài Đào hạnh của tôi bỗng nhiên tăng vọt Cả quá trình nuốt trứng âm linh Phân giải thành pháp lực tinh thần và hấp thu này quá là sảng khoái Tôi ngửa đầu hết dài Phệ âm chi đồng có hạn chế cưng rắn Nếu như đối phương không phải là ác quỷ tội ác tài trời thì không có cách nào để mà cắn nuốt được. Ngược lại, tôi đã thành công cắn nuốt năm quỷ nơi mướm, chứng tỏ trong tay của hắn ta đầy mao tanh, mang nợ máu, là một tên ác quỷ nên bị nghiêm trị. Chính vì vậy, tôi sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Cùng lúc đó, một nhắc nhở xuất hiện trong lòng, nó là: Xét theo độ hành thật sự của ngươi để mà tính toán, thì số âm linh ngươi có thể nuốt chừng là 5 con. Mà kệ âm linh có cấp bậc như thế nào, tối đa chỉ có thể nuốt trừng 5 con. Muốn nuốt trừng nhiều hơn, thì phải thăng cấp lên đẳng cấp cao hơn. Gợi ý, trong mỗi một đẳng cấp đạo hành, số lượng âm linh có nuốt trừng là cố định. Ví dụ, lấy cấp bậc trước mắt để tính, mặt nạ tu la chỉ có tư cách nuốt trừng 5 con âm linh. Tổng số lượng 5 con âm linh này vẫn không nghề bị thay đổi. Vì vậy, chất lượng của mỗi âm linh là một điểm mẫu chốt. Các cấp độ khác cũng có quy tắc tương tự. Hãy nhớ, hãy nhớ lấy. Ma quỷ Người, người mới là ma quỷ. Bên kia, hai nữ quỷ giám đốc vất vả lắm mới xông ra được từ thế tấn công liên hoàn của quỷ hòa cầu và quỷ chu võng. Vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng tôi cán nút nam quỷ này. Trong chốc lát, cả hai đã bị dọa đến phát điên. chị vào tôi điên cuồng kêu ma quỷ. Được rồi, quỷ bị dọa gọi tôi là ma quỷ. Cô thể thấy phi âm chi đồng đáng sợ đến nhường nào. Có thể nói, đây là ác mộng lớn nhất của ác quỷ. Tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hai nữ quỷ, ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo. Hai nữ quỷ cả người rách nát, khí đen quẩn quẩn bốc lên, toàn thân bị quỷ hỏa cầu và mạng nhện đánh cho trọng thương. Nhưng bây giờ, cả hai đều đã quên đi vết thương. Chỉ biết hoàng sợ mà nhìn tôi. Sau đó, nữ quỷ tóc đỏ hét lên một tiếng. "Trốn mau lên." Hai nữ quỷ quay đầu điên cuồng chạy ra ngoài. Cảnh tượng bất ngờ này đã khiến tôi ngẩn người. Lúc mà hai nữ giám đốc về tôi dọa cho quay đầu bỏ chạy, thì ở một bên khác, hình chúa mệnh bà Vu Lục Vân Quan đang đánh nhau túi bụi với tổng giám đốc âm. Dẫu sao thì cũng là đại lão tử y quỷ cấp đỉnh phong cơ mà. Trong tay còn có một kiện pháp khí âm năng cấp bậc thượng phẩm. Toàn lực ứng phó, ngay cả khi hai hình chiếu kích hoạt công kích mạnh nhất và sát chiêu, cũng không cách nào đánh bại hắn. Nơi mà nó đi qua, kiến trúc bị nghiền nát, trong nháy mắt tòa nhà bị đánh nát thành bột mịn, ngọn lửa bùng nổ, cuốn theo bên trong là đất đá tung bay. Đó là một cảnh tượng rất là khốc liệt. Tôi dùng tinh thần lực điều khiển hai hình chiếu ở phía xa, nửa bước không nhường tranh phong cùng đối phương. áp lực và chịu đặc biệt lớn. May mắn thay, tôi vừa thôn tính xong năm quỷ hư bướm, năng lượng được chuyển hóa sau khi nhận nó thân ta đã giúp tinh thần lực của tôi phần nào được đề cao. Nhờ đó mà việc điều khiển từ xa hai hình chiếu cũng trở nên thoải mái hơn nhiều. Chiêu này có hiệu quả ngay lập tức. Quay đầu nhìn chằm chằm hai nữ quỷ đang điên cuồng chạy trốn, mắt đều đỏ hoe. Tôi đã nếm trải được vị ngọt Há có thể khoan nhượng cho con mồi có cơ hội chạy trốn ngay trước mắt mình chứ Thừa dịp tinh tận lực được tăng cường Vừa hay có thể ra tay ngăn cản hai nước quỷ chạy trốn Âm dưng đọc hoa Tôi lạnh giọng quát lớn Tiếng ong ong liên tiếp vang lên Hai đo hoa một đen một trắng dùng để công tế Hướng bên ngoài bay tới Được nửa đường thì thể tích biến lớn Xoay tròn với tốc độ cực kỳ cao Lực cất khủng bố nghiền nát cả không khí dọc hai bên đường, bị tôi điều khiển để đuổi giết hai nữ quỷ đang chạy tục mạng về hai hướng khác nhau. Trước khi tồn tính năm quỷ nơ bướm, tôi thực sự không có đủ thực lực để mà khống chế hai hình chiếu, lại thậm cả không chế pháp khí âm dương độc hoa. Nó đòi hỏi tinh thần lực quá cao, nhưng rất may mắn, đúng lúc này thực lực của tôi được đề cao. Vậy công đường trách tôi, tâm ngoan thủ lạt Trong tiếng ầm ầm đó, âm dương đầu hoa đã tập kích đến phía sau của hai nữ quỷ. Hai ả buộc phải dừng bước chạy trốn, bằng không thì ác sẽ bị pháp khí hình bông hoa kết đứt thân thể quỷ. Chưa kể bên trên thứ này còn có độc tố, là loại đủ để cho ma quỷ kiêng dè. Hai nữ quỷ đồng thời hành động, đột ngột quay người lại, huy động quỷ trảo, móng tay bật dài ra một thước, đánh lên hồi cùng pháp khí hình bông hoa. Trong lúc nhất thời, Hai nữ quỷ đều bị dây dưa không cách nào chạy được. Ngay khi đạt được mục đích, tôi gầm lên một tiếng, phát động quỷ di chi thuật xuất hiện phía sau hình chiếu mạnh bà. Một kiếm cực kỳ âm hiểm hướng về phía tổng giám đốc âm mạc đâm tới. Đối pháp với hai hình chiếu thì âm còn có khả năng đánh tơi lui. Trương Đột Nhân tăng thêm một pháp sư tập kích hắn. Trong chốc lát, âm liền luống cuống tay chân. Hai hình chiếu mất được cơ hội, pháp khí trong tay hình chiếu khích phát công kích tới cực đại, chúng cũng không màng đến hao tổn của bản thân, dũng mãnh không sợ chết mà triển khai oanh tạc với âm, liều mạng không muốn sống chính là nói đến tình huống này rồi. Hơn nữa, còn có thêm tôi trái phải chớp động, không ngừng đâm ra kiếm khí, trong lúc nhất thời đã khiến cho âm trái trống phải đỡ cực kỳ chật vật. Trong một khoảnh khắc nào đó, hắn bỗng hét thảm một tiếng, cánh tay phải đã bị tách khỏi cơ thể quỷ. Hoa sở là tôi đã lợi dụng sự yểm hộ của Mạnh Bà. Nhắm chuẩn cơ hội, một kiếm chém ngang bảo vai, chặt đứt lìa cánh tay phải của hắn. Trên cánh tay này, Quỳ Trảo có đang nắm chặt pháp khí âm năng phất trần. Tôi chớp động một cái, liền cướp đoạt pháp khí âm năng này. Mặt nạ Tu La, tu này không đội trời chung, ngươi hãy chờ đấy. Âm bị chặt đứt cánh tay, phẫn nộ trỗi dùa, dứt chân bốc lên một đoàn hắc vụ. Chỉ trong nháy mắt Nó đã chạy thật xa Cượng ép thoát khỏi phạm vi vây công của hai hình chiếu Lại nhóc một cái Liền tao chạy ra ngoài 500 mét Đây chính là điểm cao siêu của quỷ độn thuật Tôi vốn cũng muốn đuổi theo Thế nhưng biết làm sao được Tốc độ của đối phương quá là nhanh Thủ đoạn lại cực kỳ cao siêu Dưới tình huống chậm lại một bước Cân bản là không thể nào đuổi kịp Dừng lại thân ảnh Tôi nhìn bóng lưng của âm mà rông lên một tiếng Lần sau, ngươi trốn không thoát đâu." Âm truyền đến một tiếng hừ lạnh, bóng đen chớp động liền biến mất tăm. Ôm một bổng tức giận, nhưng tôi cũng biết, đánh cho Tử Y Quỷ Đỉnh Phong bỏ chạy đã là cực hạn rồi. Muốn bắt được cao thủ bậc này, trước mắt đối với tôi mà nói, vẫn là quá mức khó khăn. Tôi bất thình lình quay đầu lại, nhìn chằm chằm hai nữ quỷ đang bị âm dương độc hoa cuốn lấy, vung tay về hướng đó, hai hình giấu xuất mẻ. nhìn không ra hình dạng, đồng loạt gào thét vọt tới. Trên mặt của hai nữ quỷ tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hai hình chiếu gia nhập vào nhóm chiến đấu, không đến 10 giây, cả hai nữ quỷ đều bị đánh cho nằm bò dưới đất, mất đi năng lực phản kháng. Các kình chiếu vỡ nát, dần dần tiêu tán. Âm dương độc hoa bị tôi thu hồi. Lúc này, khoảng thời gian 5 phút từ lúc linh hợp sử dụng âm lưu chi đồng, cùng với âm chi đồng chỉ còn lại nửa phút. Tôi làm sao, dám chậm trễ chứ? Rất nhanh chóng, tôi biến vọt tới trước hai người à. Thừa Diệp tinh thần lực còn đang ngỡ ngึก, Tử Y Quỷ đỉnh phong trực tiếp phát động phệ âm chi đồng. Hai nữ quỷ kêu gào thảm thiết, hóa thành hai luồng sáng đen bị hút vào trong hai mắt trái phải của tôi. Tôi lại liền có cảm giác như trong ánh mắt của mình đều có một máy nhìn vô hình. Chỉ qua vài lần đã đem hai nữ nhân này nghiền thành bột mịn, chất lọc lấy phần tinh hoa để tôi trực tiếp hấp thu. Pháp lực trong cơ thể âm ầm tăng trưởng, thân thể được cường hóa, tinh thần lực cũng theo đó mà được tăng cường. Danh ngạch cho phép cắn nuốt 5 con quỷ, vẫn còn thiếu 2 con, tôi làm sao dám chần chờ chứ? Từ trong bùa chú, tôi lôi ra 2 giăm đốc điều hành nhà máy, cấp bậc tử y quỷ, thôn tính sạch sẽ ngay tại chỗ. Liên tiếp thôn tính 5 con âm linh, thời hạn sử dụng cung vừa vặn đã kết thúc. Liên cảm giác khai mắt đau xót, đồng thuật biến mất. Tôi ra lệnh đình chỉ thất thốn và vô tướng đồng thuật, để cho đồng tử được nghỉ ngơi. Lúc này, trong cơ thể tôi năng lượng quần quật gần như là không thể nào khống chế được, cảm giác giống như là bị bội thực vì ăn quá nhiều vậy. Trước hết, đem phập khí âm năng phát triển thượng phẩm này thu lại đã. Sau đó, đợi thiên xuất ra ba con quỷ cùng với mệnh lệnh cho bọn họ bố trí quy trận thủ hộ vây quanh tôi, phải dùng toàn lực để mà hộ pháp. Sau khi phân phó xong, tôi ngồi sấp bằng trong đống phế tích, nhắm mắt vận công. Tôi khởi động tâm pháp Quỷ môn, liên tục vận hành hết chu kỳ này đến chu kỳ khác, dần dần mất đi khái niệm về thời gian. Không biết là đã trải qua bao lâu, tôi dẫn rất dòng lũ năng lượng đã trở nên ngoan ngoãn điên cuồng đánh về phía bình cảnh. tựa như con sóng lớn vỗ mạnh vào bờ, hết lần này đến lần khác. Rốt cục, bình cảnh không chịu được gánh nặng, tiếng răng rắc liên tiếp vang lên, bị một lực lượng vô hình khủng khiếp đánh nát. Trong đầu xảy ra một trận chấn động mạnh, nhất thời tôi có cảm giác ý thức của mình lao ra ngoài cơ thể. Một cây cầu vô hình được xây dựng kết nối giữa tôi và thế giới, và tôi có thể giao tiếp được với thế giới bên ngoài. Tôi tiếp tục vận hành tâm pháp Thẳng đến khi cây cầu vô hình này được ổn định lại, mới chậm rãi thu hồi lại tâm pháp, mở mắt ra. Ba tuân quỷ đứng vây quanh tôi, quay đầu nhìn lại. Vừa trông thấy vẻ nhẫn nhặn của tôi, trên mặt bọn họ liền hiện lên thần sắc vui mừng. "Chúc mừng đại thiếu gia, người đã thăng cấp rồi." Lời nói của thằng cực kỳ chân thành. "Chúc mừng Phương thiếu đã thăng cấp." Không đan và lão cũng vội vàng phụ họa. Tôi bật cười lớn, Quang Khải đập bật dậy, cảm nhận được pháp lực trong cơ thể lớn mạnh hơn gấp nhiều lần, đồng thời tinh thần lực và thân thể cũng cường hóa hơn trước rất là nhiều. Trong lúc nhất thời, lòng tôi thê vui sướng tột độ. Bây giờ, đạo hạnh chân chính của tôi có thể so sánh với thanh nghi quỷ trung kỳ. Lần thăng cấp này thăng tiến vô cùng lớn, đây là một bước tiến lớn, tiết kiệm được không biết bao nhiêu năm thời gian. Đúng là hơi to rồi. Giờ theo sử phân chia cấp bậc đạo hạnh của pháp sư ở thế giới này. Trước mắt tôi đã là pháp sư đúc tháp đỉnh phong. Nói tới đây thì tôi lại phải nói một chút về đạo hạnh pháp sư của thế giới này. Nói vô cùng đơn giản, chỉ có 5 cấp bậc, phân biệt là tích tàng, thác hài, đúc tháp, quan tắc cùng thông thiên. Mỗi một cấp độ được chia thành 4 giai đoạn nhỏ. Sau khi chuyển đổi, đúc tháp đỉnh phong cùng thanh nghi quỹ trung kỳ không có quá nhiều sự chênh lệch, đo cũng chính là thực lực trước mắt của tôi. Thứ tôi tu luyện chính là bí thuật Ma Sơn Quỷ môn, cho nên vẫn quen với phương pháp phân chia thực lực ma quỷ của thế giới trước kia. Phương thức phân chia cấp bậc pháp sư ở thế giới này tương ứng với pháp môn tu hành của các pháp sư bản địa, không tương xứng với tình huống của tôi, chỉ là làm một phép so sánh đại khái mà thôi. Trong lòng có một con số là được cấp bậc thanh nghi quỷ trung kỳ cũng xem như là lợi hại rồi. Mấu chốt chính là kết hợp được bốn môn đồng thuật lại thêm nhiều thủ đoạn trấn phúc, chắc chắn sẽ rất là khủng khiếp. Giờ theo tình hình trước mắt, nếu lần nữa kích hoạt tất cả các thủ đoạn trấn phúc, tinh thần lực của tôi tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường đến cấp bậc bán bộ quỷ vương, không phải sơ kỳ, á thần phải là trung kỳ. Nói các các Là chờ 24 giờ hồi chiều qua đi, âm linh mạnh nhất mà tôi có thể thôn tính chính là bán bộ quỷ vương trung kỳ. Nữ quỷ nửa người, hình như là đã vượt qua cấp bậc trung kỳ. Trong thời gian ngắn, tôi vẫn không cách nào thôn tính được cô ta. Nhưng không sao cả, cho tôi thêm một chút thời gian, sớm một gì tôi cũng sẽ thu thập được cô ta mà thôi. Cho dù cô ta là cao thủ bán bộ quỷ vương hậu kỳ. Huống chi, số lượng tâm niệm tuyến không quỷ đã có sự thay đổi. Hiện tại, tôi có thể khống hồn 60 con lệ quỷ, nếu quy đổi ra chính là 20 con mãnh quỷ. Hoặc là lấy mãnh quỷ làm tiêu chuẩn tính toán, ít nhất cũng phải là tỉ lệ 4 với 1. Có thể khống hồn 5 con thanh nghi quỷ. Đây là kết quả sau khi căn cứ vào đạo hạnh chân chính của tôi. Trước mắt vẫn không có cách nào để mà khống hồn ma quỷ, đạo hạnh cao hơn tôi được. nhều nhất chỉ có thể không hồn đến cấp bậc thanh nghi quỷ. Một lần hành động mà thăng cấp lên bậc này, tôi thực sự là có chút ngây ngất. Mặc dù biết rõ bây giờ không nên lung lung, điều cần thiết là phải thận trọng và khiêm tốn. Nhưng vào thời khắc này, ngây ngất một lúc vẫn là thích hợp. Ít nhiều phải hưởng thụ một hồi vui sướng, phải không chứ? Ở phương diện thời gian, kiềm soát một xíu liền không thành vấn đề. Sau 20 phút Rốt cuộc thì tôi cũng bình tĩnh trở lại Tính toán một hồi Sau khi thôn tính 5 con quỷ Trong la bùa vẫn còn Bảy giám đốc điều hành cấp bậc tử y quỷ Tôi không có hỷ định Đưa những thứ này đến mẫu chú bên kia Trước hết giữ lại bên người đã Chờ sau khi thời hạn 24 giờ kết thúc Lại thôn tính toàn bộ bọn chúng Tiếp tục tăng cường đạo hành Trước khi thăng cấp Danh ngạch cho phép thôn tính 5 con quỷ Nhưng sau khi thăng cấp thì sao? Tôi đoán chừng cũng phải được tăng cấp đôi. Vậy chính là 10 danh ngạch. Bảy tử y quỷ này vẫn còn chưa đủ dùng. Nói cái khác, biện pháp tốt nhất lúc này là trong vòng 24 giờ tiếp theo phải bắt sống và giữ chữ 10 âm linh mạnh hơn so với giám đốc điều hành cấp tử y quỷ. Đến lúc đó rồi tiến hành thôn tính mới là lựa chọn tốt nhất. Giám đốc điều hành cấp tử y quỷ Cô tỉ đưa đến mẫu chú bên kia, nhưng ai dám nói trước điều gì, trong khu thứ tư này tồn tại rất nhiều tử y quỷ như thế. Vậy thì tạm thời không thể động vào bảy giám đốc điều hành cấp bậc tử y quỷ này. Đến cùng giải quyết như thế nào đây? Hết ngày hôm sau lại nói, còn có một điểm làm cho người ta phải đau đầu, vốn từng rằng mỗi lần sử dụng phải âm chi đồng đều có thể tôn tính số lượng âm linh nhất định. Nhưng lúc nhắc nhở người ta lại nói, trong một cấp bậc đầu hạn nhất định chỉ có thể thôn tính số lượng âm linh cố định. Được thôi, hóa ra ở phương diện này còn có hạn chế. Cũng đúng mà, nếu như không có hạn chế, vậy sau mỗi lần hết thời gian hồi chiêu, tôi cho dù chỉ thôn tính 5 âm linh cấp thấp, gấp gió thành bão, lượng mà biến đổi cũng sẽ dẫn đến sự biến đổi về chất. Bây giờ thì hay rồi, con đường đầu cơ trục lợi bị chặn đứt. muốn tôi đang hóa lợi ích đành vài chút trọng chất lượng của âm linh, rồi từ từ tiến hành thôn tính. Đây là cố làm khó người ta mà. Tôi không ngừng oán thầm, nhưng ký ức trong lòng tôi lại rõ như gương. Có thể có được loại đường tắt này đã là không tệ rồi. Còn đòi hỏi thêm cái gì nữa? Vậy thì cũng hơi quá rồi đấy. Ta đã thăng cấp mất bao lâu rồi? Cái này cũng cần phải tính toán một chút. Tôi lấy điện thoại di động ra để mà xem thời gian, phát hiện quá trình thăng cấp mất mấy giờ đồng hồ. Trước mắt đã là hơn 6 giờ tối. Tính như vậy, còn khoảng 20 giờ nữa là qua thời gian hồi chiều. Ngẩng đầu nhìn sắc trời đen kịt, hạ quyết định đêm nay phải bận rộn, càng bắt được nhiều yêu ma quỷ quái, càng có lợi cho tôi. Bất kể là giữ lại thôn tính hay là tâm niệm tuyến khống hồn, đều phải có âm linh trợ giữ chữ mới được. Trước đó phải giải quyết được mối đe dọa đến từ nữ quỷ nửa người. Nữ quỷ nửa người nói không chừng sẽ còn quay lại tầng hầm bên dưới biệt thự. Nó như vậy, tôi trước hết phải tìm một khách sạn nhỏ yên tĩnh để ở lại. Sửa sang thẳng đến 21 giờ tối. Ba con quỷ tiêu hao sạch sẽ quỷ khí cũng đã được bổ sung lại rồi. Thường thế chân người tôi cũng gần như khồi hẳn. Lúc này mới bắt đầu hành động. Bước đầu tiên đương nhiên là trở lại biệt thự tư nhân bảo vệ nhóm Trần Đại Nguyệt trước, những việc khác để sau hãng tính. Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành, tôi cũng không thể bỏ mặc bọn họ được. Trước 22 giờ, tôi đã trở lại tầng hầm biệt thự. Nhìn thấy tôi bình yên vô sự, Trần Kiên Lập cơ hồ vui đến phát khóc. Cô gái này cái gì cũng tốt, chỉ là quá đa sầu đa cảm. Cũng may là có Trần Đại Nguyệt ở bên cạnh giúp rảnh, ngược lại bớt được không ít việc. Thời gian đã gần kẻ nửa đêm, vào khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi khẽ động thì thầm: "Đến rồi." Nghe tôi nói như vậy, bọn Tần Đại Nguyệt cũng khẩn trương hẳn lên. Tôi đứng dậy, ra hiệu cho Tần Đại Nguyệt và Lý Quận Minh chăm sóc cho đám trẻ đang ngủ. Tiếp theo, tôi tiện tay đeo mặt nạ, mang theo đao bảo kiếm đi ra khỏi tầng hầm. Ba con quỷ ẩn náu trong lá bùa vẫn chưa hiện thân. Tôi vừa đi ra khỏi cánh cửa tầng 1, liền đối mặt với tên gia hỏa quen thuộc kia. Nữ quỷ nửa người hơi thở suy yếu hơn ban ngày rất nhiều. Lực mắt nhìn thấy tôi đi ra từ cánh cổng biệt thự. Trong nháy mắt, sát khí của nó bạo tẩu. "Là ngươi?" Ánh mắt của cô ta phát ra âm hỏa, nếu như ánh mắt có thể giết người thì tôi sẽ bị chặt thành tám khúc mất rồi. "Là ta, chờ ngươi đã lâu rồi đấy, sao giờ ngươi mới tới vậy?" Tôi vung đao bộ kiếm, chỉ về hướng của nữ quỷ nửa người. Sao đầu hạng của ngươi lại thăng cấp rồi chứ? Còn thăng cấp nhiều như vậy. Nữ quỷ nửa người bán bộ quỷ vương, ngay lập tức phát hiện sự biến hóa của tôi. Còn không phải là bởi vì bị ngươi truy kích, kích phát tiềm năng của ta sao? Giữa chừng ta liền đột nhiên được thăng cấp. Các lão nhân tưởng nói, trong sinh tử gặp phải nguy cơ lớn, ắt cũng sẽ có kỳ ngộ lớn. Rất hiển nhiên. Ta đã bị ngươi truy đuổi đến cận kề cái chết, ngược lại còn gặp được kỳ ngộ thăng cấp, rất là cảm dạ ngươi nha." Tôi trả lời một câu như vậy, đã khiến cho nữ quỷ lão đạo tức chết, thiếu điều ngã sập xuống đất. "Ngươi cố ý xuất hiện để mà dẫn dắt ta đi khỏi, chính là muốn bảo vệ những người sống đang trốn trong biệt thự sao?" Ngư khí của nữ quỷ nửa người nghiêm nghị. "Ngươi mới sống dậy sao? Hỏi câu ngu như vậy chứ?" Tôi cất tiếng cười trong biếm trả lời Ngươi đúng là muốn chết Nước quỷ nửa người Giận dữ phát cuồng Nửa người Ta cảnh cáo ngươi Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi hành động Nhìn khiến tức của ngươi thì Rất rõ ràng vẫn chưa khuyên phục hoàn toàn Cũng chỉ được 7-8 phần so với ban ngày Nhưng ta thể khác Sau khi thăng cấp thực lực của ta đã tăng vọt Có thể xuất ra đủ loại thủ đoạn chấn phúc Hơn nữa nơi này đã sớm bố trí pháp trận phòng hộ Chớ phủ không bắt chết được ngươi, ta cũng sẽ không rơi vào tay Hạ Phong. Huống chi, ta còn có trở thù. Tôi vung tay lên một cái, âm phong xuất hiện, ba con quỷ liền hiện thân. Sau đó cười âm hiểm với nữ quỷ nửa người. Không đợi chỗ nữ quỷ kịp nói chuyện, tôi lại tiếp tục nói. Ngươi xem, với tình hình hiện tại, nếu ngươi tấn công nơi này, ta cam đoan, ngươi sẽ rơi vào giữa vùng lầy rẳng coi mà thôi. Nơi này là khu thứ tư Còn ẩn dấu bao nhiêu cao thủ thảo quái Ai mà biết được chứ Người hẳn là hiểu hơn ta nhỉ Điển cố ngao còi chay nhau Người ông đắc lợi Thế nào Có còn muốn ở đây không Ăn thua đủ đến cùng với ta không Người cứ quyết định đi Nghe tôi nói một phen như vậy Cô ta bèn lâm vào đỉnh trễ